trường thư hài hai sa mạc đen. Giáo sư Trần xua tay lia lịa, "Không được mà. Quan tài hợp táng của hai vợ chồng vương tử nước cô Mạc này là quốc bảo đấy. Hiện giờ chúng ta chưa có đủ điều kiện, hoàn cảnh lại chưa thích hợp. Mở ra sẽ gây hư hại quan tài đang bịt kín và những vật phẩm bên trong. Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là để nộp báo cáo đánh giá lên cấp trên, xin phép khoai quạt hoặc xin bảo hộ những di sản văn minh cổ đại này. Khi quay về, đợi ái quốc bảo ban bọn sở kiện làm tốt công việc ghi chép là được, còn báo cáo tôi sẽ đích thân viết lấy. Xem ra, tôi không có cơ hội xem những thứ bên trong quan tài này rồi. Biết rõ ràng giáo sư nói có lý nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Cùng bọn họ leo lên căn phòng tế tự tầng trên. Cánh cửa đá gian nhà tế vốn được niêm phong bằng rất nhiều da thú, nhưng đã bị chúng tôi dùng xẻng cưa nát. Giáo sư Trần bảo rằng, lớp da này dùng để giữ cho gian cung tế khô ráo, cách biệt với hơi nước trong giếng thánh. Người cô mạc cổ đại dắt da súc vào gian cung tế chém giết Sau đó lập tức lột da chúng ra và dán lớp da còn nhầy nhụa máu nóng lên khe cửa đá. Thịt và nội tạng của bò dê bị cắt sạch, chỉ để lại xương. Cửa đá chỉ được mở trong lần tế tự sau. Nghi lễ chém giết gia súc lột da cạo xương, chói xác khô lên cột gỗ là để gìn giữ nguồn nước của giếng thánh, khiến nó không bao giờ khô cạn. Người sống trong sa mạc thời xưa cho rằng Linh hồn của cuộc sống Đến từ dòng nước thần thánh Điều này đem so với Chuyển thuyết khởi nguồn sự sống của Đắc Nguyên Ở một góc độ nào đó Rất gần gũi Chúng tôi không thể dùng lại Số da thú kia Dán lên khe cửa Ngoài lạc đà ra Trung quanh không còn loài động vật lớn nào khác Nhưng 19 cốt lạc đà Đối với chúng tôi Quý báu vô cùng không thể lột ra chúng đem dán cửa được, đành dùng băng dính dán lên mấy lớp. Đoàn khảo cổ nghỉ ngơi trong thành Tây Dạ tròn 3 hôm, rồi bắt đầu lên đường tiến về hướng nam. Cuối cùng cũng tiến vào biển cát mà người dân bản địa gọi là sa mạc đen. Ở đây không thấy cây dương sa mạc nào nữa, cũng không còn những đồi cát nhấp nhô cao thấp. Các ụ khát xung quanh phẳng gần như nhau Giống như những chiếc bánh bao bẹp Mênh mồng vô tận Dù nhìn theo bất cứ góc nào hướng nào Cảnh sắc đều giống như nhau Không hề có chút dấu vết của sự sống Tôi hỏi lão An-li-man Xem trước đây Lão đã từng vào vùng sa mạc này hay chưa Lão già cười gượng đáp Đây là địa ngục của cát vàng mà Ngày cả cụ già hư tai... Cũng không muốn đến đó mà... Tôi mà... Cũng chỉ có đến qua một lần thôi... Chính là cái lần này đây mà... Nếu không phải là mấy ông cán bộ nhà các anh... Với con lạc đà trắng được hư tai yêu dấu mà... Tôi có chết một trăm lần cũng không đến đâu mà... Thàn vãn thì than vãn... Dù sao... Aliman cũng được người ta gọi là bản đồ sống trong sa mạc, tuyệt đối không chỉ có hư danh. Sa mạc đối với lão ta quá quen thuộc, giống như phụ nữ quen sắp nồi niêu bát đĩa vậy. Tuy đây cũng là lần đầu tiên lão tới sa mạc đèn cấm kỵ này, nhưng đôi mắt tinh như cáo của lão vẫn có thể phát hiện những lùm cỏ dại, những cây táo gai trong vùng cát. Dựa vào những lùm thực vật này, cùng với kinh nghiệm lăn lộn sa mạc nhiều năm, lão mới có thể dẫn đoàn khảo cổ tiến về phía trước. Trong sa mạc có thủy hệ lớn nhất Trung Quốc, nhưng các hệ thống nước như sông Tazim đều chảy ngầm trong cát. Bên ngoài thì là sa mạc không có cây sinh sống, nhưng sâu trong lòng đất có lẽ lại là một dòng sông ngầm tuôn chảy cuồn cuộn. Một số loài thực vật sinh trưởng song sa mạc đều dựa vào một chút hơi nước bốc lên từ mạch nước ngầm dưới đất, cố gắng sống sót một cách ngoan cường. Thực ra nơi đây, ngoài một số ít thực vật ra, cũng có rất nhiều động vật, nhưng quá nửa đều chờ đến ban đêm lạnh lẽo mới mò ra kiếm ăn. Vào thời hán thậm chí còn sớm hơn nữa, tác ly ma can được gọi là khu vườn cổ xưa. Bấy giờ mức độ sa mạc hóa nơi đây còn chưa nghiêm trọng, dòng sông còn chưa chìm xuống lòng đất, khiến nơi đây đều là những ốc đảo với những thị trấn thành lũy, chùa chiền, dịch trạm. Vô số đoàn lải buôn đem theo tơ lụa, hương liệu, lá chè qua lại nơi đây cho tới thời Nguyên, ông Marco Polo người Ý còn theo đoàn đi buôn qua con đường này tới Trung Nguyên. Đến thời Minh, Đế quốc Ottoman bắc ngang hai vùng Âu Á chối dậy, chiến tranh đã cản trở con đường thông thương giữa châu Á và châu Âu. Thời ấy là thời đại của biển cả. Các nhà hàng hải mở ra tuyến đường mới, con đường giao thương chủ yếu chuyển từ lục địa ra đại dương. Thời vĩ đại ấy còn được gọi là thời đại của những phát hiện địa lý lớn. Cộng thêm với việc sa mạc sầm lớn ngày một nghiêm trọng, môi trường sống khắc nghiệt Các quốc gia lớn nhỏ trong sa mạc suy bại hoàn toàn Sự phồn thịnh và huy hoàng năm xưa Đã bị Chúa Trời đem đi mất Sa mạc đen là nơi bị các vị thần bỏ rơi trước nhất Nền văn minh nơi đây Đến thời tấn là bị chấm dứt Cho đến tận ngày nay Sa mạc đen vẫn chìm trong không khí u ất của sự chết chóc Ngày đầu xuất phát Chúng tôi đón những cơn gió cát miền Nam, sắc trời vàng nhạt. Nhưng gió không lớn, lại vừa vặn che mặt trời, nên có thể dạo bước vào ban ngày. Sơ Lê Dương cầm một cuốn sổ nhà thám hiểm người Anh để lại, vừa đi, vừa bàn bạc với lão An-li-man về lộ tuyến. Trong cuốn sổ ghi rằng, Sau khi rời khỏi thành Tây Dạ, các nhà thám hiểm đã phát hiện ra một nơi gần đó có rất nhiều mộ đá. Họ định sau khi quay trở lại sẽ tiến hành khai quật, cho nên trong cuốn sổ có vẽ tỉ mỉ đường đi. Kinh nghiệm của lão Aliman cộng với cuốn sổ của Say Lương, tuy không thể định vị một cách chính xác, nhưng khoảng cách và phương hướng thì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Buổi tối khi cắm trại, lão Aliman tìm thấy một vùng go hành linh Mọi người đắp một bức tường chắn cát trên cỏ, bố trí song xuôi cho lũ lạc đà rồi mới đốt lửa sưởi ấm ở phía khuất gió của đồi cát. Ngày hôm nay đi đường vất vả, tùy gió không lớn nhưng khiến ai nấy đều sốt hết cả ruột. Lão Aliman lẩm bẩm, bảo giờ là mùa gió, ở sa mạc trung bình 2 ngày một lần lại có thời tiết thế này. Khi không có gió thì cái nắng gay gắt của mặt trời sẽ hòng khô cả giọt nước cuối cùng trên mình lữ khách. Tuyển vẻ héo bảo. Nóng một chút lại hay, toát mồ hôi giảm béo được, tắm nắng một chút cũng sướng chứ gió máy thế này, dọc đường chẳng nói được câu nào, buồn bực chết mất. Lão Aliman bảo cổ ta chẳng hiểu gì hết, đây mới chỉ là rìa sa mạc thôi, đi thêm 5 ngày nữa mới coi như vào sâu. Tuy tôi chưa từng vào bao giờ, nhưng cũng quen biết với một số người bạn đã từng vào qua đây. Bọn họ đều là những kẻ may mắn sống sót trở về từ sa mạc đen đó. Chỗ đáng sợ của sa mạc đen không phải là những cát lún nuốt chửng người ta, cũng không phải bảy kiến gặm kim loại có thể tiêu hóa sạch một cái ô tô, cũng không phải bão cát đen. Tường truyền ở sâu trong sa mạc này có một vùng đất mỏng ảo người ta đi vào đó sẽ nhìn thấy ao hồ, sông ngòi, mỹ nữ, thú thần, núi tuyết ốc đảo, những người vừa khát vừa mệt đó, hiển nhiên sẽ chạy thục mạng bám theo những cảnh đẹp đó, nhưng cho đến lúc chết vì mệt vì khát cũng không thể đến đó được. Kỳ thực đó đều là những cạm bẫy của ma quỷ dụ dỗ con người vào chết ở trong đó nhưng hu tai sẽ phù hộ cho chúng ta an la hu ma. Sơ Lệ Dương nói rằng: Thứ mà họ nhìn thấy có thể là ảo ảnh, những người không hiểu biết quả thực rất dễ bị mê hoặc. Đang nói chuyện, Diệp Diệp Tâm chạy tới kéo Sơ Lệ Dương sang một bên. Hai người thì thầm vài câu. Sơ Lệ Dương quay người lại bảo tôi: chúng tôi ra sau ụ cát có chút việc. Tôi biết có thể là Diệp Diệp Tâm muốn đi vệ sinh, cô ta nhát gan, không dám đi một mình nên kéo Sơ Lệ Dương đi cùng, liền gật đầu dặn: "Mang theo đèn pin và còi, có việc gì thì phải ra sức thôi, đi mau về mau nhé." Sơ Lệ Dương ở một tiếng rồi cùng Diệp Diệp Tâm nắm tay nhau đi ra phía sau một ụ cát không xa. Tiền béo hỏi tôi còn rượu không. Tôi bảo hết rồi, có đem theo một thùng rượu trắng, chắc cũng không đủ cho cái miệng tham lam của cậu đâu. Uống mấy ngụm nước nóng rồi mau đi ngủ đi. Qua năm sáu hôm nữa mà không tìm thấy nguồn nước, lượng nước cấp cho mỗi người hàng ngày cũng phải cắt giảm nữa đấy. Nói vậy cũng là để dọa cho tiền béo thôi, chứ dù không tìm được sông ngầm trong sa mạc tôi không có cách bảo đảm cho tất cả mọi người đều có nguồn nước uống tối thiểu. Nhưng đó là cách vạn bất đắc dĩ, rất phiền phức nhưng đúng là hữu hiệu. Hồi trong quân đội, tôi đã học được cách cầu sinh trong hoang mạc này. Lão Aleman thoát đầu sống chết cũng không chịu vào sa mạc đen. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi sa mạc đen không có nước ngọt. Dưới lòng đất tuy có sông ngầm, nhưng căn bản không thể đào sâu đến mức thế được. Từ chỗ rễ cây sa sa un, một loại cỏ hoang mạc, đào xuống thì răm 3 mét bên dưới cũng chỉ có cát ẩm và nước mặn. Càng uống càng thêm khát. Cách này lão Animan cũng biết. Tôi và lão ta nghiên cứu tính khả thi của nó rất nhiều lần rồi ngầm mặc định với nhau, nếu đến được nơi mà ngay cả cây sa sa un cũng không mọc được thì sẽ không tiến thêm nửa bước, lão tà mới đồng ý. Những quần nhân được huấn luyện để sinh tồn trong sa mạc đều biết rằng, phía dưới lớp cát không quá sâu của sa mạc Tân Cường có nhiều nước muối mặn, màng hàm lượng chất khoáng cao. Đào rễ gốc các loài thực vật trong sa mạc có thể lấy được cát ẩm và nước mặn, sử dụng biện pháp chưng cất đơn giản bằng ánh sáng mặt trời rồi lọc lại. Sẽ có được một ít nước ngọt Tùy ít Nhưng cũng đủ để duy xì sự sống Đục này gió cát thổi mạnh hơn Phía sau ụ cát đối diện Bưng có tiếng còi ré lên Mọi người thất kinh Vội tiện tay vô sẻng công binh Súng hơi chạy thẳng tới nơi Xảy ra sự cố Cũng may chỗ đó cũng gần Cách chưa tới hai trăm bước Ba bước chạy thành hai bước Phút chông đã tới nơi Chỉ thấy một nửa thất người dịp dịp tâm chìm trong cát Cô nàng không ngừng dãy ruộng Sợi lời dường đang nắm chắt cánh tay cô ta Cố sống cố chết kéo ra ngoài Trong lúc dối rèn chẳng biết ai hét lớn Cạt lún Chúng tôi lần theo dấu chân trên cát sông lên trước Bật chấp tất cả cố gắng kéo dịp dịp tâm lại Có mấy người không kịp tìm dây thừng Liền cởi thắt lưng ra Định buộc vào tay cô Không à, cũng chẳng cần tốn sức lắm, đã kéo được Diệp Triệt Tâm lên, xem ra không phải là cát lún rồi. Diệp Triệt Tâm sợ quá đâm bổ vào lòng Sơ Lệ Dương khóc nức nở. Mọi người vội hỏi xem có chuyện gì, có phải cát lún hay không. Sơ Lệ Dương vừa an ủi Diệp Tâm, vừa kể. "Chúng tôi vừa ra sau ổ cát." Diệp Tâm hẫng chân, trôi cả nửa người xuống dưới. Tôi vội giữ chặt tay cô ấy rồi thổi còi kêu cứu. Nhưng hình như đây không phải là vụng cát lún. Tốc độ nuốt của cát lún rất nhanh, lực hút lại lớn. Nếu đúng là cát lún thì sự tôi, can bản không thể nào giữ cô ấy lại được. Và lại diệp tâm trôi nửa người xuống thì dừng lại, dường như phía dưới có thứ gì đó chắc chắn. Nếu không mọi người nghe báo hiệu chạy đến cũng phải mất mười mấy giây muốn cứu người chắc đã muộn rồi. Diệp Diệt Tâm cũng đã bình tĩnh lại, lau nước mắt nói: "Hình như em giẫm phải một viên đá lớn dưới lớp cát. Viên đá có một khoảng trống, em vừa đặt chân lên liền sụt xuống luôn." Sờ lấy giường lấy làm lạ. "Có lẽ nào đó là một hố đá? Chúng ta thử xem xem." Chúng tôi dùng xẻng đào chỗ bàn nải Diệp Diệp Tâm mắc kẹt. Dưới lớp cát vàng không dày lắm, song song với triền dốc của đồi cát, quả nhiên lộ ra một bức tường đá thô toải. Trên tường xuất hiện một lỗ hổng lớn do người ta nổ mìn. Xem chừng thời gian nổ mìn chưa lâu, chắc cũng trong mấy hôm nay thôi. Gió cát phủ một lớp cát mỏng lên miệng hố. Diệp Diệp Tâm đã dẫm phải hố này và bị kẹt ở đó. Mọi người ngắm cái hố đá Rồi nhìn nhau Đây rõ ràng là một ngôi mộ đá Lẽ nào đã bị trộm rồi Tôi vừa kiểm tra đá vụn bên miệng hố Và hướng của sung lực khi nổ Một kiếp nổ nhỏ Có định hướng chính xác Tôi làm lính công binh bấy nhiêu năm Tự cảm thấy trình độ sử dụng thuốc nổ của mình không ai bị được Nếu để tôi phá nổ mộ đá này Thì cùng lắm cũng chỉ đến mức này mà thôi. Xem ra kẻ cho nổ mộ rất am hiểu đặc tính của chất đá. Thuốc nổ chỉ phá vỡ tường đá, bao nhiêu đá vụn bắn hết cả ra ngoài, không hề tổn hại một chút nào bên trong ngôi mộ. Lại xem sức công phá của thuốc nổ, tuyệt đối không phải loại thuốc nổ dân dụng. Rời khỏi quân đội mấy năm, Lệ Náo bây giờ quân nhân tại ngũ cũng lão đi độ đấu. Chắc chắn không phải có thể đây là thuốc nổ bị trộm. Ngoài sa mạc mênh mông này, những kẻ đổ đấu kia làm cách nào để tìm được mộ cổ xung quanh đây địa hình và địa mạo hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào trên đời này, ngoài kẻ có trình độ dở ngô dở khoai như tôi ra, còn có cao thủ đổ đấu khác biết xem phong thủy thiên tình. Ủ cát dần được dọn dẹp sạch. Đây là một bức tường đá hình elip. Ngoài mặt bị lộ ra, những phần khắc đều vùi sâu dưới lớp cát vàng. Xem ra đây là một ngôi mộ đá điển hình thời Ngụy Tấn. Đá núi vừa dày vừa lớn, xây thành hình vòng cung. Khai hở được dính bởi keo cá mè. Loại mộ đá như vậy rất thường thấy ở thành cổ Tây Sả đầu thế kỷ thứ 19. Một nhà thám hiểm châu Âu Tưởng hình dung thế này. Mộ đá có thể thấy ở khắp nơi trong sa mạc, có mộ lớn, mộ bé, đếm không kể xiết. Các ngôi mộ được chôn quá nửa trong cát vàng, lộ chóp đèn ra ngoài, tựa như những kim tự tháp Ai Cập thu nhỏ. Đi qua sa mạc giữa những ngôi mộ đá chi chít đó, cảnh vật khiến người ta ngây mình đắm đuối. Già đây, Nhưng ngôi mộ đá này đã bị sa mạc chôn lấp hoàn toàn, rất khó truy tìm tung tích. Giáo sư chuẩn đoán rằng có thể là do cơn bão sa mạc cách đây mấy ngày, gió lớn khiến ngôi mộ đá này lộ ra một phần, không ngờ bọn trộm mộ đến nhanh quá, đoàn khảo cổ vẫn chậm hơn một bước. Trên dọc đường đi, chúng tôi đã trông thấy một vài ngôi mộ cổ bị bọn trộm hộ làm hư hại. Chẳng trách Giáo sư Trần sốt sáng như thế, liệu cái mạng già cũng phải tiến vào sa mạc. Nếu không ngăn hoạt động trộm mộ ở vùng này lại, e rằng một ngày không xa, xét chẳng còn lại thứ gì hết. Hố vào huyệt mộ đen hun hút, tôi và giáo sư Trần, Hách Ái Quốc, mấy người bật đèn pin vào xem xét. Gian mộ chỉ tương đương với một căn phòng mái bằng nho nhỏ. Bên trong đặt dài dặc bốn năm cỗ quan tài. Nắp quan tài đều đã bị cạy hỏng cả, quăng ra một bên, chỗ nào cũng bị bới vùng bới vãi lên hết. Quan tài có cỗ to, cỗ nhỏ, có vẻ như một ngôi mộ hộp táng. Xác cổ trong quan tài chỉ còn lại một bộ xác khô của một cô gái trẻ. Tóc dài tết dài, chỉ có phần đầu còn giữ tương đối hoàn hảo. Thân thể thì đều đã bị vỡ nát cả những cái xác còn lại đoán chừng đều đã bị bọn trộm mộ khiêng đi rồi. Trong cổ mộ ở sa mạc Tân Cương, thứ có giá trị tương đương với châu báu chính là cái xác khô trong mộ. Tôi từng nghe giáo sư Trần kể, xác người cổ có phân làm mấy loại, như xác ướp vẫn còn nước, ví dụ như xác phụ nữ ở gò Mã Vương, còn có xác xác Một dạng thi thể được xử lý một cách đặc biệt. Xác đông bảo lưu trong vùng băng giá có thuyết phủ vạn năm, sắc trầm giống như cương thi, ngoài ra còn có một loại xác nhồi như tiêu bản. Xác khô cũng phân làm mấy loại, có loại đem chất hút ẩm như vôi hoặc cho bỏ vào quan tài mà thành. Cũng có loại giống như xác ướp Ai Cập cổ, được xử lý bằng kỹ thuật chống giữa đặc biệt. Còn xác khô ở Tân Cương thì được hình thành một cách tự nhiên do hoàn toàn ở trong mộ trường đặc biệt có nhiệt độ cao, khô nóng, không có nấm mốc, loại xác khô này điền đại lâu đại một chút thì rất đáng tiền, một số bảo tàng triển lãm và các nhà sưu tầm hải ngoại đều tranh nhau mua với giá cao. Giáo sư Trần thấy ngôi mộ bị trộm hết xác lại còn bị phá bữa loạn xị ngẫu lên, cứ than thở mãi không thôi. Bành bảo mấy học trò dọn dẹp những đồ vật còn sót lại trong ngôi mộ. Tôi lo giáo sư quá kích động cơ thể lại không chịu được nổi, bèn khuyên ông ta nghỉ sớm. Giáo sư Trần dặn dò hách ái quốc mấy câu, bảo anh ta dẫn người vào ghi chép tỉ mỉ tình hình trong ngôi mộ, rồi tuyển béo đường về trại nghị ngờ. Ngày hôm sau gió vẫn không ngừng. Cứ trời không khoan không gấp như vậy, lúc đoàn khảo cổ xuất phát, giáo sư Trần tìm tôi. Ông bảo ngôi mộ thấy đêm qua, thời gian bị trộm cách không quá đến 5 ngày, có thể có một nhóm trộm mộ đã vào sa mạc đen sớm hơn chúng ta, không thể chệ này. Tốt nhất là đuổi theo bắt kịp chúng. Tôi tùy tiện đáp bừa vài câu, nghĩ bụng mặc dù chúng nó, tốt nhất là chớ có đụng phải nhau, đồng nghiệp là oan gia, huấn hồ đám người trộm mộ đá kia có cả thuốc nổ quân dụng, nói không chừng còn có cả vũ khí lợi hại nữa. Đụng phải bọn này không tránh khỏi đánh nhau một trận xuất đầu mẻ trán. Tôi thì chẳng vấn đề gì, vấn đề là ở đoàn khảo cổ, ngộ nhỡ có người tự thương, trách nhiệm này lớn quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sa mạc mênh mông hai đoàn người muốn gặp nhau, cũng đâu phải có dễ gì. Nếu không phải tối qua chúng tôi thấy đội cát này là chỗ cao nhất quanh đây thì cũng chẳng tới cắm trại. Càng chẳng thể nào tìm thấy mộ đá bị trộm. Đầu có lần thứ hai tình cờ như vậy nữa, có thể mấy thằng cha ấy trộm xác xong thì trở về luôn cũng lên. Mấy ngày sau đó, đoàn khảo cổ càng vào sâu trong sa mạc, cuối cùng cũng đã để mất dấu sông Từ Độc, liên tục mấy ngày đều đi vòng quanh chỗ cũ. Từ Độc trong tiếng bản địa có nghĩa là cái bóng, không thể đuổi bắt được. Đôi mắt lão Aliman trợn lên đỏ au, cuối cùng lão run tay, bảo không còn cách nào nữa, xem chừng hô tai chỉ cho chúng ta đi tới đây thôi. Cả đoàn người và lạc đà đều đã mệt lử, chẳng ai bước nổi nữa. Mấy hôm nay sa mạc không có một chút gió nào, thời gian mặt trời treo trên không trung dài hơn bao giờ hết. Để tiết kiệm được nước uống, các thành viên trong đoàn ban ngày đào hố trên cát, bên trên dựng bạt chống mưa, hít lấy hơi nước mát ở trên mặt đất để giữ lượng nước trong người. Chỉ đến đêm và sáng sớm mới khởi hành nửa đường cỡi lạc đà, nửa đường lái xe số 11. Đi tiếp về phía trước, lương thực và nước đều không đủ nữa. Nếu trong 1-2 ngày tới mà không quay trở về đường cũ thì lúc trở lại sẽ phải giết lạc đà mà ăn mất. Tôi nhìn đoàn người đã mệt nhoài, mồ hôi nhứt nẻ, biết rằng đã sắp đến cực hạn rồi. Thấy mặt trời nhô lên, Địa độ ngày 1 cao, bèn để mọi người đào hố nghỉ ngơi, sắp xếp xong xuôi. Sơ Lôi Dương tìm tôi và lão Aliman, bàn bạc lộ trình sắp tới. Sơ Lôi Dương nói: "Anh nhất, ông Aliman, trong cuốn sổ tay của nhà thám hiểm người anh tôi cầm, có ghi chép thế này. Nhà thám hiểm người anh đó cũng để mất dấu dòng sông ngầm tử độc khi ở sâu trong sa mạc đen này." ở vùng biển cát thiết tấp không một tấc cỏ bờ mọc này hai dãy núi từ màu đen khổng lồ đứng song song đón lấy ánh tà dương tựa như hai võ sĩ áo giáp đen thời viễn cổ lặng lặng gìn giữ bí mật cổ xưa đi xuyên qua hẻm núi tựa như cánh cửa lớn tỏa thành trong truyền thuyết liền hiện ra trước mắt